các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vậy sao? Cùng một ánh mắt vạm húc Nhật nhìn về phía nữ nhân vật chính cái truyện, cũng là kẻ vô duyên vô cớ bắt anh xuống nước càng mần ra thì màn trình diễn lúc trước cũng đủ khiến cho anh hiểu quan hệ của bọn họ, chỉ là anh lại cảm thấy không vui. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy cô, đáy lòng của anh lại trỗi lên một niềm vui nho nhỏ, nhưng sau đó khi nghe rõ người đàn ông kia nói rõ quan hệ của bọn họ, Thì anh lại cảm thấy lạnh cả người Rốt cuộc là vì sao chứ Cô lúc nào cũng dễ dàng lay động suy nghĩ của anh Nhưng anh không biết làm sao để tìm ra nguyên nhân cả Chỉ là bạn cao giới mà thôi Khang Mân Quân nhuốn vai kiên quyết mà phủ nhận Anh lại thấy cô ấy vừa nói rồi đó Vẫn còn trời đi sao Vẫn là ánh mắt ấy Phạm Húc Nhật một lần nữa nhìn về phía bộ mặt không cam lòng của Nghi Đại Vĩ Rõ ràng đây chẳng qua là một câu từ chối miễn cưỡng Mà sao đáy lòng lại vui sướng đến như vậy Anh không hiểu Lại cũng không muốn tìm đáp án Bởi vì cái tên trước mặt vẫn chưa chịu đi cho Không nhân tĩnh làm sao mà ngẫm nghĩ được Vì vậy Phạm Húp Nhật đành phải để Những suy nghĩ kia ở trong lòng Tẳng tâm mà ứng phó với tình huống trước mắt Này Chúng ta có thể ra chỗ khác nói chuyện được không Nghe đại vĩ muốn kéo khang mân quân đi Vừa rồi tôi im lặng cho anh nói Nhưng anh lại không chịu Bây giờ thì không cần phải nói nữa rồi Càng Mân Quân hất tay của nghe Đại Vĩ ra. Càng Mân Quân, cô tới đây cho tôi. Cô ý coi thường hơi thở lạnh lùng của Phạm Húc Nhật. nghe Đại Vĩ muốn lấy hết can đảm để đưa cô đi. Tôi đã nói là không cần. Anh định làm gì tôi chứ? Càng Mân Quân lại một lần nữa hất tay. căn bản là không muốn quan tâm đến nghe Đại Vĩ. Thấy Nghê Đại Vĩ hành động lỗ mãng. Phạm Húc Nhật cảm thấy vô cùng bực mình. Anh quắc mắt mà đứng lên. cúi đầu liếc qua Nghê Đại Vĩ. Đôi mắt lạnh lùng ảm đạm vụt lé như hai trong lửa Nghe đại vị nuốt nước bọt xuống cổ mà cảm thấy rợn cắt cái. Trời ạ, tại sao có kẻ dáng người quá cổ như thế chứ? Ngồi thì không thấy, đứng lên cảm giác như là bị áp bức. Nghe đại vị bất sát lùi về phía sau phải bước, rồi sau đó lại nuốt xuống nước bọt. Anh ta xem ra thật là đẹp trai hết mức, lại có khí phái nam tử, thật không uổng vóc người như vậy. Nhìn thật lạ uy phong, khàng mần quần khẽ cất tiếng than thờ. Xin mở cửa Gió thổi vô vô Case How mắt mẹ chợt lạnh cóng Lẽ ra anh không nên tức giận như vậy Tất cả là do người kia tự chốt lấy Cô đã nói không cần Thì hắn nên nghe Thay vì lôi lôi kéo kéo cô như vậy Phạm húc nhật tức giận thấy rõ Trong con người lạnh lùng bừng lên lửa đốt Nghe đại vĩ kinh ngạc lùi về phía sau Bị một mặt hôn ác của Phạm húc nhật Làm cho giật mình Thì ra kẻ lạnh lùng Không chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo èm theo nhíu mày nhắm mắt, lại có thể chừng chừng biến thành hung thần áp thác. Nghe đại vĩ cuối cùng cũng nhìn thấy Phạm Húc Nhật quá là lợi hại đi. Đúng vậy, tại sao còn chưa cút chứ? Cũng đồng khen Phạm Thị còn có núi cao để dựa, Nếu người ta cả gan động vào đại cao của bọn họ thì chầu huynh đệ nhà họ Phạm làm thịt đi. Càng mân quân cười phách lối, rõ ràng là muốn kiêu khích, nhưng cô kiêu khích thì nghe đại vĩ nghe sợ, Phạm Húc Nhật lại cảm thấy thật là chói tai. Phạm Thị đúng là một công ty gia đình. Nhưng anh cùng với triệu dương từ trước giới giờ là một lòng dốc sức như thế nào lại thành dựa núi chứ. Tôi tôi đi là được, tôi đi là được chứ gì. Đi thì đi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Nghe đại vĩ như là khói trở về chỗ ngồi rồi lấy đồ đạc chạy mất sàng. Này, nhớ sau này đừng đến làm phiền tôi nữa. Bữa tiệc này coi như là tôi mời, không tiễn. Càng mân quân cười thiếu nước là lộn người ra phía sau, trong lòng vô cùng sảng quái. Dám làm cô mất mặt trước mọi người. Hừm, cho nên đừng mà trách cô. Nếu mọi người đều nói lời dễ nghe, thì cô chắc sẽ không khiến cho hắn trở nên khó coi. Nhưng hắn lại dám coi cô như là một con heo, hô to gội nhỏ khiến cô cảm thấy khó chịu. Vậy thì hắn nhất định phải chết rồi. Chỉ là hôm nay không cần tốn công sức, nghĩ kế, chỉnh người. Tất cả đều nhờ ơn đại công thần ở bên cạnh cô. Khang Mân Quân vỗ vai anh một cái. Này, cảm ơn nha. Hôm nay coi như em đại anh đi. Coi như là quà cảm ơn. Cầm tờ thanh toán, Khang Mân Quân định quay đi. Đứng lại. Khang Mân Quân bị âm điệu lạnh như băng kèm theo tức giận chặn lại. Quay lại đây. Phạm Húc Nhật vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhẹ giọng mà ra lệnh. Cái gì chứ? Cô có nghe lầm không hả? Anh ta là vừa ra lệnh cho cô sao? Khang Mân Quân nghiêng đầu kinh ngạc, nhìn sắc mặt âm trầm của Phạm Húc Nhật, lúc này phát hiện anh có vẻ tức giận mà đứng lên. Ngồi xuống đó. Phạm Húc Nhật nhìn chằm chằm cô, Trong mắt Denci tràn ngập ảm đạm cùng với sự kiên quyết. À, "Vậy, vậy em ra lấy đồ đã." Khang Man Quan chỉ ra phía chỗ ngồi của mình, miễn cứng mà nặn ra khuôn mặt tươi cười. "Hỏng bét rồi. Không biết đây là gì." Hả? Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net